Các sĩ Armstrong cũng kịp đến đảo Người da Đen và đúng lúc mặt trời sắp lặn trên biển. Trong lúc ngồi trên thuyền ra đảo, ông muốn nói chuyện với người chủ thuyền, một người dân địa phương. Ông muốn biết đôi điều về những chủ nhân của hòn đảo. Nhưng Naracot, người chủ thuyền nói rằng anh ta chẳng biết gì về họ, mà cũng có thể là anh ta không muốn bắt chuyện. Thay thế, các sĩ Armstrong đành nói với anh ta chuyện thời tiết, chuyện đánh cá. Ông đã thấm mệt sau chặng đường dài phải lái xe. Đôi mắt chói nắng mỗi khi ông nhìn về hướng Tây nên ông cứ phải nhắm mắt lại. Đúng, ông đã rất mệt Mặt biển hiền hòa bình thẳng Ông cũng đang cần điều đó Đã từ lâu ông muốn có một đợt nghỉ dài ngày Nhưng ông đã không cho phép mình làm điều đó Tất nhiên, ông cũng có thể nghĩ Nếu như công việc không vì thế mà gián đoạn Ngày nay, có người ta chống dạ đi Bây giờ, một khi mà ta đã đến được đây Bắt buộc ta phải làm việc cực lực Tôi hôm nay, ta thử tự dấn bản thân ta Sẽ có nên quay trở về London Đô hay không? Về khu Harley nữa hay không? Rồi còn cái những việc khác nữa Ông nghĩ thầm Chỉ xung quanh một hòn đảo thôi đã có bao nhiêu phép lạ rồi Cái từ đảo ấy mới gợi ra cho người ta nhiều mơ mộng Ở đó người ta sẽ gạt bỏ mọi mối liên quan với thế giới bên ngoài Một hòn đảo là một vương quốc rộng Và không có thể khi đến vương quốc ấy Người ta không còn đường để quay trở về nữa Ta phải bỏ lại sau lưng tất cả những ngày u ám Ông nghĩ và ông lặng lẽ mỉm cười về những kế hoạch bắt đầu hiện lên trong ốc Những kế hoạch lãng mạn trong tương lai Khi ông đặt chân lên bậc đá đầu tiên của hòn đảo Ông vẫn còn mỉm cười Ở tiền sảnh Ông thấy có một người đàn ông già đang ngồi trong ghế bệnh Ông bác sĩ có cảm giác như mình đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi thì phải Đúng Ông đã thấy khuôn mặt giống mặt của con ếch Cái cổ ngắn như cổ rùa Cái lưng gù và đôi mắt nhỏ ranh mảnh nhạt màu Ai nhỉ? À hình như đó là ông Warbraith Đã có lần ta làm chuyến trước tòa Trước ông ấy Thẩm phán Warbraith trong lúc nào cũng như ngủ gật Nhưng chẳng có gì qua được mắt ông ta Nếu như động đến các câu hỏi thuộc về lĩnh vực luật pháp Thì lập tức ông ta trở nên tỉnh táo và rất linh hoạt Ông ta rất có uy tín với những người ở tòa án Ông ta biết hướng mọi người theo quyết định của mình Trong một số trường hợp, ông đã quyết định trừng phạt cho phạm tội một cách không ngờ Nhiều người nói rằng ông là một thẩm phán sắc đá, không thể vang sinh được Kỳ lạ thay lại gặp ông ta ở đây, ở đây, ở một nơi rất xa xã hội loài người Thẩm phán Warray cũng ghi bụng À, bác sĩ Armstrong, mình nhớ ra lão rồi Đã có lần lão đứng trước tòa làm nhân chứng Lão ta nói rất thừng trọng, chính xác Tất cả các bác sĩ đều hơi có máu tâm thần Và cả cái dân khu Harley cũng nguyên là những nhà giàu điên rồ Thẩm phán nhớ lại nhận xét của một người thợ quét vôi Về những người sống trong khu Harley cách đây không lâu Ông nói to lên với bác sĩ Nếu muốn muốn, ông hãy qua bộ vào phòng khách đi Trước tiên, tôi muốn đến chào ông bà chủ đã. Thẩm phán nhắm mắt lại, trong lòng ông thầm nghĩ rằng những lời người webboy vôi nói là có căn cứ, tất cả bọn thành đạt ấy có cái gì đó lập dị. Ông lại nói: "Ôi, cùng chân cần phải nghỉ lễ đính thê đâu." Bác sĩ ho khan: "Sao thế? Chân của ông chủ, cùng chân của bà chủ, ở đây thật là lạ. Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả." Bác sĩ xuống người lại vài phút nhìn thẩm phán Webray tưởng thẩm phán đang ngủ rồi. Thì bất ngờ lại nghe tiếng vợp rậy nói Ờm, um, có biết Constance Coulminton hay không? Ừm, um, không, rất tiếc là tôi không biết Chẳng có gì quan trọng đâu Đó là một người phụ nữ rất đặc biệt Và có tài viết những bức thư mập mờ không sao đọc được Lúc này đây tôi lại phải ngâm nghĩ xem liệu tôi có đến một nơi tồi tệ hay không Bất giác, bác sĩ lắc đầu vẻ khó hiểu rồi bước vào trong nhà. Thẩm phán Walpole lại tiếp tục ngẫm nghĩ về người phụ nữ có tên Constant Commington. Phải, không thể đặt niềm tin vào bà ta cũng như tất cả những người đàn bà khác. Sau đó, ông nghĩ đến hai người phụ nữ trong đoàn, bà có tuổi ít nói và cô gái trẻ tuổi lạnh lùng. Nếu tính cả bà giúp việc Roger thì trong nhà có ba người phụ nữ. Bà Roger là một người phụ nữ kỳ lạ, năm bà ta lúc nào cũng có vẻ hốt hoảng sợ hãi điều gì đó nhưng nhìn bề ngoài hai vợ chồng họ có vẻ êm ấm họ đều hiểu và làm tốt công việc của mình giữa lúc đó Roger bước ra hiên thẩm phán hỏi bác ta ba có tình cờ biết điều này hay không có người khách nào tên là phụ nhân constant Münzen sẽ ra đây hay không Roger ngạc nhiên không thưa ngài tôi không được thông báo tới tên người đó thẩm phán của giương mi lên và trong đầu ông lại hiện lên ý nghĩ Chúng ta đang ở trên đảo người già đen, đúng chưa nào? Sẽ rất là giật gân nếu như ở đây lại xảy ra chuyện gì đen tối. Có thể thê được chăng? Anthony Marston ngồi trong bồn tắm. Anh ta đang khoái trá hứng thụ hơi nước nóng. Sau quãng đường dài phải ngồi trên ô tô. Người anh như tay cứng lại. Đầu óc anh không suy nghĩ được gì nhiều. Anthony thuộc loại người quen được chu cấp đầy đủ. Thế là mình đã phải trải qua một cuộc hành trình bắt buộc. Anh nghĩ, sau đó chẳng vướng bằng gì thêm. Nước nóng, tất cả mọi người đều bỏ mệt. Rồi mình sẽ đi cạo râu, uống một ly cocktail dạng bữa tối. Sau đó thì... Blore Thakavad. Có một điều gì đó mà ta chưa hiểu hết. Phải chăng hình thức của ta chưa hoàn chỉnh? Ta hy vọng rằng không phải thế. Cả đoàn người này chẳng có ai kết bạn với ta. Mà nói chung, họ cũng nghi ngờ, dò xét lẫn nhau. Cứ như là họ đã biết. Nào thôi, dù sao cũng cứ phải hoàn thành công việc. Ta không muốn làm một việc qua loa đại khái vô trách nhiệm. Anh nhìn lên tường của lò sưởi và thấy ngay bài vè của trẻ con đóng ở đó. Quả là một tác động tinh thần. Tôi vẫn còn nhớ tuổi ấu thơ của ta vào hòn đảo này. Nhưng ta lại không thể tin nổi là hôm nay ta phải làm nhiệm vụ ngay trong ngôi nhà này, trên hòn đảo này. Có lẽ tốt hơn hết, có người ta không nên biết trước tương lai. Thương thờ trầm ngâm suy nghĩ Thật quỷ bắt cái trò kỳ quạt đáng nguyện rủa này đi Không, mình đã tưởng tượng hoàn toàn khác thế này cơ Ông sẵn sàng lao vào mấy vụ việc nào đấy Miễn là được đi khỏi nơi đây Chỉ cần có chiếc thuyền máy cho ông vào đất liền Ông bắt buộc phải ở lại Cái anh chàng có tên Lam Bác nông thật là kỳ quặc dễ sợ Anh ta không phải là người chân thật Ông dám thầy đọc rằng Anh ta không phải là người thật thà Khi chuông reo Philip Lombard bước ra khỏi phòng của mình và dừng lại ở đầu cầu thang. Cứ động của anh non mềm mại, nhanh nhẹn như một con báo. Có lẽ trong người anh có máu của loài báo. Cái nhìn của anh như của loài thú dữ. Anh mỉm cười. Vậy là chỉ ở đây một tuần thôi. Ai sẽ thích ứng như một tuần ở đây? Bà Emily Brand mặc áo váy bằng lụa đen để xuống ăn tối. Trước khi đi, bà giải quyển kinh thánh ra đọc. Môi bà mấp máy. Bọn vô đạo đắm chìm vào những cái huyệt mà họ đã tự đào, xa vào những cái lư bẫy mà họ đã tự nhắn, chân họ đã bị xa lầy trong cảnh suy đội Đức Chúa hãy biết và trừng phạt họ, hãy đầy ái công việc vào tay những kẻ ác, hãy cho những kẻ ác vào địa ngục. Bà dừng lại, gấp quyển kinh thánh vào, rồi đứng lên, gài lên ngực áo một vật trang sức rẻ tiền, xong xuôi, và đi xuống nhà để ăn bữa tối. Bữa ăn tối đã xong, thức ăn ngon và rượu rất tuyệt. Roger phục vụ bữa ăn không chê vào đâu được Tất cả mọi người đều vui vẻ Không khí căng thẳng dò xét giữa mọi người giảm đi rõ rệt Mọi người bắt đầu thấy dễ chịu hơn Thẩm phán Warbrake tính khí dịu dàng hơn Bởi rượu ngon tuyệt Vì cây nóng làm dịu thần kinh Bác sĩ Armstrong và Anthony Marston im lặng Bà Brent chuyện trò cùng tướng Mark Arthur Họ đã cùng tìm ra một số người quen chung Vera Clayton thì đặt ra một số câu hỏi Về Nam Phi với ngài Davis Ngài Davis cũng say xưa nói về chủ đề này Lâm im lặng nghe câu chuyện của họ. Đôi khi, đôi mắt anh nhướng lên, mở to vẻ chú ý. Thỉnh thoảng, anh lại nhìn những người khách đang ngồi xung quanh bàn như để nghiên cứu. Bỗng nhiên, Anthony Marston hỏi. Có cái gì giữa bàn thế kia? Quả thật, giữa chiếc bàn tròn có một khay thủy tinh. Trên đó có một đống các hình đầu người nhỏ bằng sứ. Các quân cờ có hình dáng người da đen. Anthony nói. Ơ mà, hòn đáo người da đen, có lẽ vì vậy mà người ta đã sáng kiến ra các quân cờ này đây sao? Vera, nhòa người lên nhìn. Có bao nhiêu quân cờ cả thấy? Mười quân. Vera kêu to. Trời ơi, đúng là trò đùa. Có lẽ đây là mười quân cờ da đen trong bài bè về, về người da đen nhỏ đây. Trong phòng tôi, trên thành lò sưởi có gài bài thơ đó. Ở phòng tôi cũng có. Lò sưởi chỗ tôi cũng vậy. Phòng tôi cũng vậy. Tất cả mọi người đều công nhận điều đó vậy thì nó có ý đồ gì đây? Trung là cái trò trẻ con. thẩm phán lẩm bẩm nói và rót thêm cho mình một cốc rượu port. Emily Brand nhìn sang Vera Layton. Vera cũng đưa mắt nhìn Emily. rồi cả hai người phụ nữ đứng dậy sang phòng khách. trong phòng khách có cửa lớn toàn kính làm theo kiểu của Pháp mở ra ban công. tiếng sóng đập vào các tảng đá nghe ầm ầm như tiếng thở của biển. âm thanh của biển nghe đúng là dễ chịu. Emily Brand nói. Em lại không thấy điều đó Vera gây gắt đáp lại Bà Brent sửng sợ nhìn cô gái Vera đỏ mặt Sau đó cô trấn tĩnh được và nói đấu điệu Em cho rằng nếu ở đây mà có bão Thì sẽ khó chịu lắm Tôi chắc rằng vào mùa đông Thì tòa nhà này chỉ có đóng kính cửa lại thôi Tôi không tin rằng chủ nhà lại đi thuê Những người giúp việc thường xuyên cả năm Em nghĩ có lẽ ở đây khó mà có thể thuê được người làm Bà Oliver đã may mắn lắm Mới thuê được hai vợ chồng người giúp việc đấy nhỉ Bà giờ thì nấu ăn cực kỳ khéo. Hay thật, những người già thì không nhớ tên những người khác cho chính xác. Vera nghĩ thầm khi nghe bà Brent gọi tên chủ nhà là Oliver. Cô cố nói nhấn mạnh cái tên mà cô biết. Vâng, bà Owen đã rất gặp máy. Bà Brent đã lấy từ trong sắt tay ra kim đan. Vừa đúng lúc bà đang chụp que đan vào một bụi len, thì nghe Vera nói, chiếc kim đan sững lại trong tay bà. Bà Owen? Cô nói tên bà ấy là Owen và ta hỏi giọng cáo kỉnh Dấn Emily nói giọng dạc Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp ai Quen ai có cái tên là Owen cả Nhưng mà hoàn toàn chắc chắn rằng Cô chỉ nói hết câu Thì cánh cửa thông từ phòng ăn sang phòng khách bật mở Cánh đàn ông ùa vào phòng khách Theo chân họ Roger bước vào bận bộ lễ phục đen Tay bê một cái khay Thẩm phán ngồi xuống bên cạnh bà Emily Brand Bác sĩ Armstrong ngồi xuống cạnh Vera Anthony Marston mở cánh cửa kính, thông ra ban công, bước ra ngoài đi dạo. Flore, hay tự xưng là Davis, chăm chú nghiên cứu một bức tượng màu vàng nghệ. Anh ta đang suy nghĩ xem liệu bức tượng kỳ quái, gồm những đường góc cạnh xương sẩu kia, có phải là người ta muốn làm tượng người đàn bà hay không? Tượng MacArthur dựa lưng vào lò sưởi, vuốt bộ Re bạc. Bữa ăn tối rất tuyệt vời, khiến mọi người ai cũng phấn khởi. Lâm bác ngồi xuống bên cạnh một chồng báo và bắt đầu giở tờ Pern ra đọc. Roger đi đi lại lại với cái khay trên tay Cà phê cũng rất tuyệt đèn nhánh và nóng hổi Mọi người ai cũng hài lòng về bữa tối đầu tiên Họ thoải mái với cuộc sống ở đây Đồng hồ đã chỉ đúng 9 giờ 20 phút Không khí yên lặng Một sự yên tĩnh dễ chịu Của những cái dạ dày no nê Bỗng trong không khí yên lặng ấy Có một giọng cất lên Bất ngờ gây gắt và kiên quyết Các quý ông quý bà hãy yên lặng Tất cả mọi người đều lặng đi Họ nhìn nhau rồi nhìn xung quanh xem ai nói. Tiếp theo đây là những lời buộc tội các vị. Edward George Armstrong gây nên cái chết cho bà Louisa Mary Glees vào ngày 14 tháng 3 năm 1925. Emily Caroline Brand phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô Beatrice Taylor vào ngày 5 tháng 11 năm 1931. William Henry Blore gây nên cái chết cho James Stephen Lander vào ngày 10 tháng 10 năm 1928. Vera Elizabeth Clayton giết Cheryl Ogilvy-Hamilton vào ngày 11 tháng 8 năm 1935. Philip Lombard có tội đã đẩy một nhóm 21 người của một bộ lạc phía đông châu Phi vào chỗ chết vào tháng 2 năm 1932. John Gordon Mark Arthur chủ tâm cố ý đẩy nhân tình của vợ là Arthur Rickman vào cái chết ngày 4 tháng 1 năm 1917. Anthony James có tội vì đã làm cho John và Lucy Combe. Chết vào ngày 14 tháng 11 năm ngoái Thomas Roger và Ethel Roger Gây nên cái chết cho bà Jennifer Brady Vào ngày 6 tháng 5 năm 1929 Lauren John Wilbraith Có tội làm cho Edward Satan Phải chết vào ngày 10 tháng 6 năm 1930 Đó là những lời buộc tội Các vị có lý do gì sát đáng Để từ bào chữa được chăng Tiếng nói bí ẩn im bật Một phút tất cả mọi người im lặng Rùng rợn Sau đó đột ngột tiếng ồn ào bùng lên Roger đặt chiếc khay đựng cà phê xuống Cùng một lúc những tiếng rít lên lanh lãnh Và những giọng trầm khàng khàng gian lên đây đó Lombard cử động đầu tiên Anh nhảy về phía cánh cửa và đẩy cửa ra Bà Roger đã nằm dài trước cánh cửa như một đống dẻ rách Lombard quay lại gọi Mà xin. Anthony lập tức nhảy đến giúp Lombard Họ nâng người phụ nữ lên và đưa vào phòng khách Bác sĩ Armstrong chạy vội đến Giúp họ đặt người phụ nữ nằm lên đi văn Sau đó ông cuối xuống xem xét Một lúc ông nói Không sao, bà ta chỉ bị ngất đi thôi, rồi bà ta sẽ tỉnh lại Làm bác quay sang nói với Roger Bác hãy đi lấy vào đây một ly brandy đi Roger xanh xám mặt mày, tay rung đẩy bẫy dừng thương ai Bác ta nói nhỏ và ron rén rồi khỏi quần Vera kêu lên Ai, ai đã nói giờ nãy, và nói ở đâu Nghe cứ như là, giọng nói như là Tưởng mặt à thờ phát khùng quát lên Chuyện gì ở đây vậy, trò đùa ngu ngốc kỳ quặc như thế này Tay ông run rẩy đôi vai triệu xuống, bất giác, nơm ông như già hơn đi 10 tuổi. Loret lấy khăn bụi xoa ra lau mặt. Chỉ có thẩm phán Warray và bà Brent là còn giữ được vẻ bình tĩnh. Bà Brent ngồi về lãnh đạm, trên gương mặt hiện lên các nốt lấm tấm đỏ. Thẩm phán vẫn giữ điều bộ như thường ngày. Ông ngồi đầu rụt giữa hai vai, đôi tay dương lên thận trọng nghe ngóng. Chỉ có đôi mắt là chuyển động nhanh nhẹn, tình anh, đang sụp sạo khắp trong phòng xem tình hình. Lâm Bác là hành động trong khi bác sĩ Armstrong bận biệu với người phụ nữ đang mê man bất tỉnh. Lâm Bác nói: Tiếng nói đó cứ nghe như ở trong phòng này. Nhưng mà ai mới được chứ? Ai nói? Giữa chúng ta thì không phải rồi. Lâm Bác nhìn quanh như là thẩm phán nhìn, rồi chậm chậm đi xung quanh phòng và anh dừng lại một chút ở cánh cửa kính mở ra ban công. Sau đó vẻ quả quyết anh lắc đầu. Bỗng nhiên ánh mắt anh sáng lên. Anh bước nhanh về phía cánh cửa bên cạnh lò sưởi thông sang phòng bên. Anh cầm qua đắm cửa xoay Đẩy cửa bước vào phòng bên Ngay lập tức người ta nghe thấy anh kêu lên À đây rồi Tất cả mọi người đổ xô theo anh Chỉ có bà Emily Brent là vẫn ngồi cứng đờ trên ghế Ở phòng bên Có một cái bàn kê sát vào bức tường của phòng khách Trên bàn có một cái máy quay đĩa kiểu cổ Và một cái loa to hình giống như một cái phẻo Miệng loa áp sát vào bức tường Lâm bắt đẩy cái loa sang bên Chỉ cho mọi người thấy cái lỗ được khoan nhỏ tí Thông sang phòng khách Tất cả đã có vẻ dễ hiểu sau đó anh lại bật máy quay đĩa đặt kim lên mặt đĩa thì lập tức lại nghe cái giọng rùng rợn ban nãy tiếp theo đây là những lời buộc tội các vị vera kêu lên thôi đi tắt máy đi thật là kinh tởm lâm bác ngoan ngoãn làm theo lệnh của cô bác sĩ armstrong thì thở phào nhẹ nhõm tôi tin rằng đây là một trò đùa ngu ngốc tàn nhẫn và dục nhã thẩm phán wade nói nhỏ nhưng rõ ràng thế hey, theo ông thì đây chỉ là trò đùa thôi bác sĩ ngước nhìn thẩm phán ngạc nhiên thế nó còn là cái gì khác nữa thẩm phán lại chậm rãi xoa xoa môi trên sau đó ông nói trong vài phút này tôi chưa có ý định nói rõ ý kiến của mình anthony maston xen vào các ngài ngay đây chúng ta còn quên mất một đầu mối đó là việc ai đã mở cái đĩa này đúng chúng ta cần phải tìm cho ra sau đó họ lại trở về phòng khách tất cả mọi người đi theo Giữa lúc đó, Roger bước vào với một ly Brandy trên tay. Bà Brand đang cúi người xuống nhìn người bị ngất. Roger khéo léo chen vào gần chỗ hai người phụ nữ. Nếu bà cho phép, con sẽ nói chuyện với vợ con. Này, Ethel, Ethel, không sao đâu, chẳng có chuyện gì cả. Mình có nghe thấy không? Tỉnh lại đi. Bà Roger thở hổn hỉnh, rồi đôi mắt hé mở, ánh mắt kinh hoàng nhìn những khuôn mặt đang đứng xung quanh. Roger tiếp tục gọi, tỉnh lại đi Ethel. Bác sĩ Armstrong cũng an ủi người phụ nữ Rồi sẽ tốt thôi bà Roger Bà chỉ bị hơi chống mặt một chút thôi Tôi... tôi đã bị ngất đi phải không thưa ngài? Đúng vậy Tại... tại vì cái giọng ấy Cái giọng thật là rùng rợn Như là lời tuyên án Khuôn mặt bà xanh xám chồng con người run rẩy. Bác sĩ Armstrong vội nói Đưa Brandy đi. Roger đặt góc rượu lên bàn và có ai đó đã truyền cốc rượu đến cho bác sĩ Armstrong. Ông cầm cốc rượu của số người phụ nữ đang thở hôn hỉnh. Uống đi, bà Roger. Người phụ nữ nặng nhọc ngẹn ngào uống hết. Chất cồn đã có tác dụng tốt, khuôn mặt bà nôm đã có sức sống. Tôi cảm thấy khá hơn rồi. Chắc tôi bị say sẩm mặt mày chỉ vì cái giọng quỷ quái. Roger nói nhanh. Tự nhiên là vậy rồi. Chính tôi cũng bị choáng ganh. Suốt nữa thì cái khay rơi khỏi tay tôi. Sự dối trá đáng nguyền rủa ấy gây ra tất cả. Tôi chỉ muốn biết. Lời nói đứt quãng chỉ nghe thấy một tiếng ho khan nhưng tiếng ho khan đó đã khiến Roger dừng giữa chừng câu nói thẩm phán Waverly lạnh lùng nhìn Roger ông chính là người đã ho khan vừa rồi ông hỏi Roger ai đã đặt cái đĩa đó lên máy không phải là ông sao Roger Roger kêu lên tôi không biết đó là cái đĩa gì tôi xin thầy trước Đức Chúa Vĩnh Hằng thưa ngài tôi không biết nếu biết trước tôi thầy sẽ không bao giờ đặt nó lên máy tâm phán những lạnh lùng khô khan hỏi Có thể nơi đúng Nhưng muốn cho tôi tin Anh phải giải thích rõ hơn đi Roger Người phục vụ lau mồ hôi trên mặt bằng khăn bụi xoa Sau đó bác ta khẳng định Tôi làm việc này theo chí thị thương ngài Chí thị của ai Của ông Owen Chúng ta cần phải làm cho rõ ràng việc này Nói một cách khác Chí thị của ông Owen thế nào Theo chi thị đó, tôi phải đặt cái đĩa này lên máy quay đĩa Đĩa thì tôi tìm ở trong ngăn kéo Và vợ tôi đã đặt nó lên máy Khi tôi mang cà phê vào phòng khách cho các quý ông quý bà Ừ, một chuyện cổ tích rất thú vị. Đó là sự thật thưa ngài Tôi xin thề trước Đức Chúa rằng đó là sự thật Tôi cũng không hiểu đĩa đó là đĩa gì Mà tôi cũng không thể linh cảm trước được việc này Trên đĩa có một chữ viết Vì vậy tôi tin rằng đĩa đó là đĩa nhạc World Ray nhìn Lâm Bác hỏi Coi đúng là trên đĩa có chữ gì hay không? Lâm Bác gật đầu, bỗng nhiên anh bật cười, hàm răng trắng xóa và nhọn, anh nói Đúng là trên đĩa có một dòng chữ thường ai, chỉ có một dòng chữ Bài hát Thiên Nga Tướng Martha bất ngờ kêu lên Nhưng tất cả việc này thật không thể hình dung nổi, không thể hình dung được Nhất là những lời buộc tội chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Cái âu Owen ấy dù là ai thì cũng có những cư xử rất là Emily Brand cắt ngang bằng một giọng lạnh sắc Đó chính là điều cơ bản Owen là ai Bây giờ đến lực thẩm phán ngắt lời Ông hỏi theo giọng bệ trên Đó là bệnh nghề nghiệp mà ông đã bị nhiễm Sau một thời gian dài làm công việc của tòa án Ông nói Cường phải làm chính xác Chúng ta cần phải kiểm tra căn ké từng khâu một Nhưng tôi quyết định trước hết Phải mang vợ Roger đi nằm nghỉ đã. Roger, anh đi đi Rồi quay trở lại đây ngay Giờ vâng thưa ngài Để tôi giúp cho Bác sĩ Armstrong nói Bà Roger được hai người đàn ông dựng lên rồi đưa về phòng Khi họ đã đi khuất Anthony Meister nói Tôi không biết các ngài có cảm thấy cần không Chứ tôi rất thèm uống một cốc rượu đi. Tôi cũng vậy Lâm bắt đồng tình Vậy thì để tôi đi tìm đồ uống nha Anthony nói Rồi anh đi ra khỏi phòng Một giây phút sau anh quay trở lại đã có một khay các chai rượu chay nước để sẵn Chỉ cần bê vào đây thôi là xong Anh ta thận trọng đặt khay lên bàn Giây phút tiếp theo, họ lần lượt đến lấy cốc Rồi tự rót thứ đồ uống mà mình thích Tương bác Arthur uống một cốc whisky mạnh Thẩm phán cũng chọn whisky Còn phần đông lại chọn một cốc nước hoa quả mát Chỉ có Emily Brand lại yêu cầu một cốc nước lọc Bác sĩ Armstrong quay trở lại phòng Ông nói Không có gì nguy hiểm cả Tôi đã cho bà ta uống thuốc ăn thần. Cái gì thế này, đủ uống hả Cho tôi một nửa cốc Cái đàn ông uống thêm một lượt nữa Một vài phút sau Roger cũng quay trở lại. Thẩm phán Waverly bắt đầu đóng vai trò tránh án, bỗng chốc căn phòng trở thành nơi điều tra xét hỏi. Thẩm phán nói: "Nào, Roger, chúng ta cần phải kiểm tra lại toàn bộ việc này. Ai là ngài Owen?" Roger mở to đôi mắt. H "Hòn đảo này là của ông ta, thưa ngài." "Ta biết, nhưng ta cần hỏi là anh biết gì về chính bản thân ông ta kìa." Roger lắc đầu. "Tôi, tôi không thể nói được điều này, thưa ngài. Tôi chưa hề thấy ông ta lần nào." Mọi người trong phòng rụt rè chuyển động Tưởng Arthur lên tiếng Chưa bao giờ thấy ông chủ Theo anh thì tôi phải hiểu điều này như thế nào đi Cách đây một tuần Chúng tôi chưa hề đến đây Tôi và vợ tôi Họ thuê chúng tôi qua thư của hãng giới thiệu người làm Tên hãng là Regina of Limehouse gật đầu đồng ý Đúng là hãng này đã có từ lâu Bức thư đó anh vẫn còn giữ chứ Bức thư dẫn vào làm à, à Không còn thưa ngài Tôi đã ném nó đi rồi Thôi được, kể tiếp đi Vậy là vợ chồng anh đến đây qua thử giới thiệu Đúng vậy thưa ngài Họ viết rất chính xác Khi nào thì vợ chồng tôi phải đến đây Và chúng tôi đã đến Ở đây mọi việc đều có nề nếp Sắp xếp chu toàn hết rồi Thực phẩm nhiều và mọi thứ ở đây đều rất đẹp Chúng tôi chỉ phải phối bụi quét dọn mà thôi Còn sao đâu Chẳng có gì đặc biệt thưa ngài Chúng tôi lại nhận được chỉ thị Cũng lại là qua thư từ rằng cần phải sửa soạn các căn phòng Bởi khách cứ sắp đến Sau đó hôm qua tôi lại nhận được một lá thư từ ngày Owen Qua bưu điện Ngài ấy viết rằng ngài và vợ phải có việc giữ chừng Nên sẽ ra đảo muộn Chúng tôi cần phải làm những việc như là chúng tôi đã làm Và rồi sau bữa ăn tối Trong lúc mang cà phê lên cho quý khách Thì phải đặt cái đĩa nhạc lên mấy cho khách nghe Thẩm phán soi mối hỏi bực thừa ấy Anh ấy còn giữ chứ Dạ con Bức thư còn giữ đây. Anh ta lấy bức thư thì trong túi áo ra đưa cho thẩm phán. Ông cầm lấy. Dây viết thư của khách sạn Ridge. Thư thì được đánh máy Loret tiến nhanh lại gần thẩm phán và hỏi. Thưa ngài, cho phép tôi nhìn qua chứ. Anh ta tiếp bức thư từ tay thẩm phán và đọc nhanh rồi lẩm bẩm. Nhân hiệu dương miệng hoàn toàn mới. Không một chữ cái nào giết lỗi. Giấy của văn phòng, hầu như tất cả các văn phòng đều sử dụng giấy này. Không thể điều tra được gì qua bức thư này. Có thể là trên tờ giấy còn đây là dấu tay. Nhưng tôi cũng không tin là có. Wolverine bỗng nhiên nhìn anh, dễ quan tâm. Anthony Maston đứng sau lưng Florey và anh ta cũng tò mò xem bức thư qua vai Florey. Anh ta nói. Cái tên này cũng thật là kỳ lạ có đúng không? Ulrich Norman Owen. Cái tên có thể đọc được liền một mạch. Ulrich Norman Owen. thẩm phán bỗng giật mình chú ít. Cảm ơn Marston. đó là một phát hiện thú vị và gây cho chúng ta nhiều điều cần phải chú ý. Ông nhìn khắp lượt mọi người rồi bất ngờ dưng cái cổ ngắn như là cổ rùa ra và nói giận nói. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta hãy nói lên những điều mà mỗi người biết. Theo tôi sẽ dễ hiểu hơn nếu mọi người nói rõ ai biết gì về chủ ngôi nhà này. Tất cả chúng ta đều đến vào chủ nhà mời. Tôi nghĩ là có thể lần ra đầu mối nếu tất cả đều nói diễn biến việc của mình. Sau một phút yên lặng, Emily Brand lên tiếng giọng quả quyết. Có điều gì đó rất kỳ lạ trong việc này. Tôi có nhận được một bức thư, nhưng chữ ký không thể đọc nổi. Tôi đoán đó là thư do một người phụ nữ viết. Người phụ nữ này đã từng đi nghỉ với tôi 2-3 năm về trước. Tôi luận ra chữ ký đó là Orden hay là Oliver gì đấy. Thực tế thì, tôi cũng có quen bà Oliver và một cô gái tên là Orden. Còn có một điều chắc chắn là tôi chưa bao giờ gặp và quen biết kết bạn với ai có cái tên là Owen. Bức thư của bà, bà còn giữ đây chứ, bà Brent Dân, tôi để trên phòng để tôi lấy xuống Bà đi ra và chỉ vài phút sau, ông quay trở lại với bức thư trong tay Thẩm phán chăm chú đọc. Tôi đã bắt đầu hiểu rồi đây Vậy còn cô, Vera Clayton Vera đưa ra giấy thu nhận cô và làm thư ký Còn Marston thì sao? Tôi nhận được một bức điện báo Một bạn thân của tôi tên là Bachel Beckely tôi rất ngạc nhiên vì theo tôi biết thì ông bạn già của tôi đang ở na uy cơ mà thế mà trong bức điện lại bảo tôi đến đây nè thẩm phán gật gù rồi hỏi tiếp còn anh bác sĩ armstrong họ mời tôi đến chữa bệnh cho họ tôi hiểu rồi trước đây ông không quen với gia đình này chứ không trong bức thư của họ có nhắc đến tên một đồng nghiệp của tôi điều đó gợi cho tôi một suy nghĩ đấy và tôi nghĩ rằng cái người đồng nghiệp ấy của ông không thể lại hỏi được phải không Điều này tôi biết nói thế nào chứ? Thực tế là đúng, tôi không thể hỏi được. Lơ bác lạnh lùng, nghi ngờ nhìn Dore, bất ngờ anh nói xen vào. Mọi người chú ý tới điều này. Thẩm phán giơ tay lên cắt ngang, chờ một chút. Nhưng mà tôi muốn phải có thứ tự, ông luật Bây giờ chúng ta đang tìm ra nguyên nhân dẫn dắt chúng ta tập trung lại đây cho buổi tối hôm nay. Nào, tiếp tục, tướng Ma Ha Thơ. Tướng Ma Ha Thơ bước về lắp bắp. Tôi nhận được một bức thư từ một chàng trai có tên là Owen Cậu ta nhắc đến tên một vài bạn chiến hữu của tôi Và nói họ cũng ở đây Cậu ta hy vọng rằng tôi sẽ không giận nếu cậu ta mạng phép mời tôi đến cùng Rất tiếc là bức thư đó tôi không còn giữ nữa Được rồi, bây giờ đến Lombard Đó lên bác nóng bừng bừng Anh không biết có nên nói rõ sự thật hay không Rồi anh quyết định nói Trường hợp của tôi cũng vậy, họ mời tôi đến Trong thư tôi nhắc đến tên một vài người bạn chung của chúng tôi Tôi tin vào điều đó Lá thư thì tôi đã share mất Thẩm phán quập Bây giờ mới hướng sự chú ý vào Flore Ngón tay trỏ của ông lại vuốt ve môi trên Ông lịch sự nói Nào bây giờ thì đến việc khó chịu đây Trong cái đĩa kia Có nhắc đến tên tất cả mọi người Trong bản kết tội chúng ta Ai nấy trong chúng ta đều có tên Vì vô tội Chỉ có một chi tiết bất ngờ Là trong đó có một cái tên là William Henry Flore Mà chúng ta đều biết giữa chúng ta Không ai giới thiệu cái tên Blorey cả Vậy thì cái tên ngài Davis đó Phải chăng là tên giả Ngài nghĩ thế nào về việc này Ở ngài Davis Blorey cau có trả lời Ờ, các ngài ngạc nhiên cũng phải Tôi cho rằng thông minh nhất là tôi nên thú nhận Tên của tôi không phải là Davis Vậy đúng tên của anh là William Henry Blorey Đúng vậy Tôi muốn nói thêm điều này là bác nói Ngài Blore không những chỉ đóng giày ngài Davis, mà tôi còn nhận ra là trong buổi tối hôm nay, ngài đã nói dối rất là tài tình. Ngài tự nhận đã Nam Phi, nhưng tôi lại biết quá rõ về Nam Phi. Tôi xin thề với tuổi thanh niên của tôi rằng ngài chưa bao giờ đến Nam Phi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Blore. Tất cả ánh mắt đều tỏ bé giận dữ, nghi ngờ. Anthony Marston còn bước thêm một bước cho gần Blore. Hai bàn tay anh nắm lại. No, có phải là ngài định lừa đảo không? Giải thích cho rõ đi. Tôi xin các ngài hiểu cho, tôi là thám tử. Hiện tại, văn phòng thám tử của tôi ở Playmore, Họ đặt tôi làm việc này đi. Ai đặt việc cho ngài? Có một khách hàng tên là Owen. Người ta hẹn trả cho tôi một số tiền khá lớn. Một tấm xét kèm theo những điều kiện. Họ viết rất chính xác rằng họ muốn gì. Rằng tôi phải đến đây và tôi phải đóng vai như tôi cũng là một người khách. Tôi còn nhận được tên giả của mình. Vậy như vậy, tôi phải qua mắt các dị. anh Ninh đây gì việc gì? Tôi cần phải bảo vệ đầu nữ trang của bà Owen. Bà Owen là của khỉ, bây giờ tôi không còn tin cái tên này nữa rồi. Thẩm phán lại xoa ngón tay trỏ lên môi và nói suy luận của mình. Tôi tin rằng chúng ta đã tìm đụng hướng. Ulrich Norman Owen. Trong bức thư gửi bà Emily Brand, tên giết không thể đọc nổi, nhưng cái tên thánh thì lại đọc được rõ. Una Nancy. Tất cả chúng ta đều thấy, chữ cái bắt đầu đều giống nhau. Ulrich Norman Owen. Una Nancy Owen. Tất cả đều có những chữ viết tắt là You and Owen Như vậy, nếu chúng ta ghép các chữ cái ấy vào với nhau thì có nghĩa là Unknown, người vô danh Vera kêu to Nhưng mà đó là một sự thật, không thể tin được, họ điên rồi hay sao? Thẩm phán lặng lẽ gật đầu Đúng vậy, tôi cũng không loại trừ khả năng có một người điên mời chúng ta tới đây, một cái niên nguy hiểm và nó có thể đưa chúng ta tới chỗ trên người đấy. Một phút im lặng, một sự yên lặng bối rối bàn hoàng, sau đó thẩm phán mới nói nhỏ nhưng rõ ràng và dễ hiểu. Thôi, tôi phải tiếp tục kiểm tra lại từng đoạn tiếp theo. Trước tiên là tôi muốn chứng minh trường hợp của mình. Bức thư này là do một người quen cũ của tôi viết, là phu nhân Constance Cumenten. Đã nhiều năm nay tôi không gặp lại bà ta, bà ấy đi phương Đông, Những bức thư này lại viết rất ấp mở, rồi tình theo đúng kiểu viết của bảy. Trong thư, bảy thúc giục tôi hãy đến đây và đề cập đến ông bà chủ đảo với mấy y mờ hồ. Như vậy có thể thấy phương pháp để gọi tôi đến đây cũng giống như các bạn. Vì thế tôi muốn nhắc lại trong tất cả các trường hợp ở đây đều chứng tỏ một điều. Cái người nào đó đã lừa chúng ta đến đây cũng đã bỏ công tìm hiểu cuộc đời riêng của chúng ta. Và rõ ràng là người đó rất am hiểu chúng ta dù ông ta là ai thì ông ta cũng đã biết phu nhân Constan là người quen cũ của tôi thậm chí còn biết kiểu hành văn của bà ta nữa ông ta cũng đã biết về đồng nghiệp của bác sĩ Armstrong biết đồng nghiệp ấy đang ở tận đâu ông ta cũng đã biết rằng hai năm trước đây bà Brand đi nghỉ ở đâu và gặp gỡ với ai ông ta cũng biết về bạn bè chiến hữu cũ của tướng MacArthur như vậy là ông ta biết rất nhiều về chúng ta và ngay cả bản luận tội độc tên kia cũng rất cụ thể tiếng gò mào nổi lên tướng mắt Arthur cầm lên cái đầu da rách dối trai đồ du khống vơi ra kêu lên đúng là đồ mạc hẳn thật là nhục nhã dối trá du không chúng tôi không làm gì cả chẳng ai làm gì nên tội cả tôi muốn biết mục đích của cái trò điên rồ đáng nguyền rỗi này là gì tôi sẽ cho nó biết tay thẩm phán Waverly giơ tay lên tiếng gò mào dịu dần sau đó ông thận trọng chọn từ ngữ và nói tiếp Tôi muốn biết thêm một chút. cái người bạn không quen biết ấy của chúng ta đã kết tội rằng tôi giết Edward Sutton. Tôi nhớ rất rõ về Satan vào tháng 6 năm 1930. Anh ta đã rơi vào tay tôi khi tôi đang thủ lý hồ sơ đẩy xử án. Hắn ta đã giết một người phụ nữ già. Hắn đã hành động rất khéo léo và không để lại dấu vết. Vì thế chúng tôi đã tranh luận với nhau rất nhiều về bản luận tội của hắn. Buổi xử án cuối cùng tôi đã đồng ý tuyên án tự hình. Hắn đã làm đơn kháng cáo với lý do là tôi đã lầm lạc hướng của tòa. Người ta đã bác bỏ bản kháng cáo của hắn và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tôi đã tỏ rõ trước tất cả mọi người rằng trong vụ này lương tâm tôi hoàn toàn trong sạch Tôi chỉ làm đúng theo nghĩa vụ của mình. Một khi tôi đã tuyên án từ hình ai thì cũng có nghĩa là tôi phải chứng minh được rằng người đó là kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bây giờ bác sĩ Armstrong mới nhớ ra vụ Satan Bản án tự hình của hắn đã gây ra một sự ngạc nhiên. Trong một cuộc thương lượng nào đó, ông đã gặp luật sư bào chữa Matthew. Luật sư nói giọng đầy tin tưởng: "Không cần phải tranh cãi làm gì, xem tòa sẽ quyết định ra sao, chắc chắn là Serdin sẽ trắng án." Thế nhưng, sau đó bản án vẫn được thi hành. Thì ông ta lại nghe thấy những lời giải thích như sau: "Thẩm phán rất có thành kiến với bị cáo, ông ta đã cố tình chi phối tòa và nói thẳng ra rằng chỉ có sự tử. Tuy nhiên, mọi việc đều thi hành đúng luật. Ông thẩm phán già đã biết cách xử lý theo đúng ý riêng của mình." Và ông ta có linh cảm gì đó nên rất căm ghét kẻ phạm tội. Tất cả mọi việc trên lướt qua trong óc bác sĩ. Một câu hỏi theo bản năng đã bật ra mờm trước khi được suy nghĩ thông minh, chính chắn. Ngài thẩm phán có quen sơ tin không? Tôi thấy ngài có vẻ như là quen biết anh ta trước khi bỏ phiên tòa xét xử. Bác sĩ hỏi và bắt gặp một đôi mắt liêm diêm, ánh mắt ngơ ngát của thẩm phán nhìn ông. Thẩm phán nói với giọng mát ngã. Trước khi sự án, tôi không hề biết có sơ tin nào trên cái thế giới này. Bác sĩ Armstrong nghĩ thầm Vậy thì thằng đó đã nói dối Mình biết mà Nó đã nói dối Veracleton cất giọng run rẩy nói Tôi Tôi muốn thổ lộ về chuyện đứa trẻ con Tên của nó là Cyril Hamilton Tôi là cô gia sư dạy nó Nó đã bị cấm không được bơi xa Thế rồi có một lần lợi dụng lúc tôi không để ý Nó bơi ra xa bờ Tôi bơi dội theo ra Nhưng tôi không thể đến kịp Thật kinh khủng nhưng đó không phải là lỗi của tôi. người ta đã kiểm tra cái chết của cháu bé và ngay cả mẹ cậu bé cũng đã cư xử rất tốt. chị ấy cho là tôi không có lỗi. thấy thì vì sao lại phải? sao lại kết tội tôi kinh khủng như vậy? đó không phải là một việc làm đáng kính trọng, nó không trong sạch. tiên nói trở nên thất thanh và cô bưng mặt khóc lóc nứt nở. tương mắt à thờ cũng nhún dai rồi nói: thôi bà, cô em thân mến, tất nhiên đó là những lời kết luận không đúng sự thật. đứa nào nghĩ ra cái trò này thật là điên, điên rồi, một sự quá khích. Một việc làm quá mức Ông đứng thẳng người lên theo kiểu lính Rồi bắt đầu nói thận trọng hơn Nói trắng ra thông minh nhất là chúng ta nên coi Cái việc đó không là gì cả Còn về phần tôi tôi có thể nói rằng Không có sự việc như vậy Sự thật đâu có thể bởi vì Chàng trai trẻ Arthur Richman, Chàng ta là sĩ quan tùy tùng phục vụ với quyền tôi Tôi đã cử anh ta đi trinh sát Rồi anh ta hy sinh Trong chiến tranh việc đó rất hay xảy ra Tôi cần phải nói rằng tôi rất tức giận Vì việc này mà người ta lại dính dáng đến vợ tôi Giờ tôi là một người phụ nữ chung thủy nhất trên thế giới này Một người có đức hạnh tuyệt vời Quyền tướng Martha ngồi xuống Bàn tay rung rẩy vuốt rìa mép Mọi người sôi sụp muốn tiếp lời Lâm bác nói, ánh mắt dễ cười cợt, nhạo bán Những lời nói đó cũng có phần đúng chứ Chuyện xảy ra như thế nào? Marston hỏi Người ta luận tội như vậy là thật đi Tôi đã bỏ mặt những người lính trong lúc nguy khốn Tôi muốn sống Chúng tôi đã bị lạc trong rừng rậm Thế là tôi và một vài bạn thân đã cướp tất cả lương thực ít ỏi và chúng tôi chuồn thôi. Tướng mắt à nghiêm túc nói. Anh bỏ mặt những con người để họ phải chết đói. Rồi. Cái vấn đề không phải ở chỗ đó. Đó không phải là những con người đàng hoàng quyền quý. Mà là ở con người ta điều quý nhất là đấu tranh với cái chết để mà sống còn. Và lại, đó là những người bản xứ. Mà họ thì không phải là những con người như chúng ta, những người châu Âu. Verratti cầm lên lòng bàn tay. Cô nhìn lâm bắc và thốt lên. Anh anh đã bảo mặt họ chết ư đúng tôi đã để họ chết lâm bắc trả lời đôi mắt tươi cười của anh gặp ánh mắt ghê tởm của cô gái anthony maston lúng túng nói từ bây giờ tôi cứ dở cái đầu ra vì nghi ngờ xem ai là john và lucy không hình như đó là tên hai đứa trẻ con mà tôi đã chẹt phải ở gần cambridge đúng là một chuyện rủi ro đáng nguyền rủa thẩm phán waverley hỏi soi mối Điều rủi roi là dành cho ai Ờ thì tôi nghĩ là dành cho tôi chứ ai nữa Nhưng mà tất nhiên họ nó cũng có lý thường ngày Tụi trẻ kia cũng thật hẳm hiu Tất nhiên là chuyện này sẽ ra ngoài ý muốn của con người Chúng nó chạy dục ra từ chỗ ngoặt mà tôi không thấy Mất một năm họ mới làm chứng nổi cho tôi Mà quá thật lúc đó sẽ là quá nhanh Bác sĩ Armstrong nói xen vào. Nguyên nhân tại phong nhìn quá Đó là nguyên nhân Nhưng loại thanh niên như anh bây giờ chỉ làm loạn thêm xã hội thôi Tại vì nước Anh chúng ta không có luật quy định cho chạy tốc độ lớn trên xa lộ, tất nhiên không thể hy vọng vào chuyện tương lai rồi. Anh ta do dự nhìn xung quanh, xem cốc rượu của mình ở đâu, sau đó đến rót một cốc whisky có pha soda để uống. Anh ta còn nói thêm một câu. Trong trường hợp đó không phải là lỗi tại tôi, tai nạn giao thông mà. Roger liếm môi và bé bẻ, bẻ tay từ nãy, bây giờ mới nói giọng nhỏ nhẹ lễ phép, nếu được phép. Tôi cũng xin có vài lời với các ngài Được Roger Cứ nói đi Roger lại hắn giọng Và lại một lần nữa Liếm cặp môi khô Tôi xin nói đến trường hợp Của vợ chồng tôi Mà người ta đã nhắc đến Đó là bà Brady Người ta đã kết tội Chúng tôi không đúng sự thật Từ ngày Vợ chồng tôi đã ở bên bà Brady Hôm bà ta chết Bà ta bị bệnh thường xuyên Bà ta thuộc loại người ấm đau Từ khi chúng tôi Ở với bà ấy Thì đã như vậy rồi Đêm hôm đó có bão lớn Lúc đó đã là nửa đêm Tình trạng của bà ấy rất xấu, điện thoại bị hỏng, chúng tôi không thể nào gọi cho bác sĩ đến được. Tôi đành phải chạy bộ đi gọi bác sĩ, nhưng khi trở về thì đã muộn. Chúng tôi đã cố gắng hết lòng với bà Brady thương ngày. Chúng tôi đã tự nguyện phục vụ hầu hạ bà. Ai cũng có thể nói rõ điều này mà không ai kết tội chúng tôi trong việc này cả. Lâm Bác trầm ngâm nhìn khuôn mặt méo xệch, đôi mắt mấp máy và đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Trong đầu Lâm Bác như hình dung thấy có tiếng cốc tách rơi xuống vỡ toan. Anh nghĩ nhưng không nói to lên. Có đúng là thật thế không gì? Lúc đó, blu lên tiếng Giọng nghe trịnh trọng, ép buộc và soi mói Nhưng mà người chết có để lại tài sản cho vợ chồng bác chứ Roger ưỡn người lên, rắn rỗi nói Bà Brady cũng chỉ để lại cho chúng tôi chút ít gọi là thù lao cho những người hậu trung thành Và chẳng lẽ chúng tôi lại không có quyền được nhận Lâm bác nói Này, thế còn ngày ra sao hả blu -ray? Chuyện gì với tôi cơ Cái chuyện mà người ta buộc tội gãi mà Loret đỏ tiếc con người lên Anh nhắc tới nhân vật lên đó trong bản luận tội sao Hắn là một tên cướp nhà băng tại Luân Bọn hắn đang cướp nhà băng thương nghiệp Tham phán Webray cử quậy trên ghế Tôi còn nhớ mặc dù chuyện này chẳng dính dáng gì đến tôi Tôi đã nhớ rằng hắn Người đất Người ta đã trị tội hắn Dựa trên cơ sở những lời khai của ngài Lúc đó là ngài điều tra viên trong sở cảnh sát đúng không Đúng rồi Lendor bị kết án tù chung thân và sau đó một năm đã chết tại Darkmore Hắn ta là một gã người gậy mảnh Hắn đã phạm tội đến người gác đêm và sau việc này thì hắn đã lộ nguyên hình rồi Tôi nghĩ ngài phải được khen thưởng vì sự khéo léo trong vụ này chứ Người ta đã thăng chức cho tôi vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình Bất ngờ là bắt cười gian Anh nói Chúng ta có thể thấy ở đây có những con người thông thạo nhiệm vụ của mình Tôn trọng pháp luật biết bao nhiêu Trừ có mỗi mình tôi ơi, Thế còn bác sĩ Ngày có lỗi gì trong cái bàn luận tội kia <cười> Ngày mổ trộm hả? Emily Brand nhìn sang bác sĩ dễ vẻ căm ghét Và cố ngồi tránh xa thêm một chút Bác sĩ Armstrong rất biết tự chủ Ông vui vẻ lắc đầu Tôi chưa thể hiểu nói chuyện gì Khi mặt cái tiếng đó cất lên Tôi không không hiểu gì cả Cái tên bãi là gì gì Glee hay Close Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa Lẽ nào tôi lại có một nữ bệnh nhân như vậy Và vì cái chết của bất cứ bệnh nhân nào tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Đối với tôi mọi việc rất rõ ràng Tôi được kính trọng cô thể chuyện đã lâu lắm Có thể là một ca mổ nào đấy Nhưng cũng có nhiều bệnh nhân được mang đến trong tình trạng đã quá muộn Sau đó nếu như người bệnh chết Thì luôn luôn người ta tin rằng đó là do lỗi của người mổ hay sao Ông thở dài Nhưng trong bụng ông thầm nghĩ Mình đã say rượu Đó là sự thật Say rượu Và mình lại cầm dao mũ Thần kinh mình căng thẳng, tay mình run rẩy Như vậy mình đã giết bà ta, bà giả bất hạnh đó Bà ta sẽ không chết nếu như mình tỉnh táo May mắn cho mình rằng việc chuyên môn được giữ bí mật Tất nhiên là ý ta biết tất cả nhưng họ phải im miệng Lại chúa Mình được một phen giật mình, mình phải bình tĩnh lại Nhưng mà ai biết được việc này sau ngần ấy năm chứ Không khí trong phòng lại im lặng Tất cả mọi người đều liếc trộm, soi mói nhìn bà Emily Brandt Một vài phút trôi qua để bà Emily đủ cảm thấy rằng mọi người đang đợi bà vào bạch tâm tư Bà nhướng đôi lông mày trên dần trắng thấp rồi bà nói Các vị chờ tôi nói cái gì có đúng không? Tôi không có điều gì để nói cả Không có gì cần nói sao, thôi bà Brent Không có gì cả Rồi bà miếm chặt môi lại, tầm phán giúp mặt Sau đó ông dự dàng hỏi Thế bà không mong muốn thanh minh cho chính mình hay sao? Bà Brent giận dữ nói Tôi chẳng có gì cần phải thanh minh cả Tôi luôn làm theo sự di dẫn của lương tâm Tôi chưa hề làm việc gì để phải tự quỡ trách mình Mọi người trong phòng đều cảm thấy chưa đủ Nhưng Emily Brent không thuộc hạ người Bị ý kiến của người khác chi phối Bà ngồi xuống dưới vẻ không hề bị lây chuyển Tầm phán hắn giọng một vài lần Sau đó nói Thế thì chúng ta kết thúc sự kiểm tra Xem xét xe ở đây Nào Roger Trên đảo này ngoài vợ chồng anh ra Còn ai nữa không? Không còn ai thưa anh, không còn ai hết. Chắc chắn vậy không? Tôi chắc chắn thưa ngài. Tôi thấy có cái gì đó không được ổn, với mục đích gì mà người ta tụ tập chúng ta lại trên đảo này với những người chủ nhà không quen biết. Theo ý tôi, có vấn đề liên quan trực tiếp ở đây. Dù là ai làm thế đi chăng nữa, thì cũng chứng tỏ đó không phải là người minh mẫn tỉnh táo, có đầu óc bình thường. Có thể chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng thông minh nhất, hợp lý nhất là chúng ta hãy rời bỏ đảo này. Tôi gợi ý cho các vị rằng ngay đêm hôm nay chúng ta phải rời khỏi đây. Xin lỗi ngài, nhưng mà trên đảo này không có thuyền. Không có lấy một chiếc thuyền nào sao? Không có thưa ngài. Vậy làm thế nào để tới được đất liền? Fresh có sáng nào cũng đến đảo thưa ngài. Anh ta sẽ mang đến đây bánh mì sữa và từ từ báo chí và lấy đi những yêu cầu của mọi người trên đảo. Vậy thì tôi nghĩ rằng thông minh nhất, nếu sáng ngày mai chúng ta sẽ rời đây đi. Khi mà Narakot đến đảo với thuyền của anh ấy Tất cả đều đồng thanh đồng ý Chỉ có một ý kiến khác Đó là Anthony Marston Anh ta hỏi Vì sao chúng ta không chơi thay thao chút ít Cần phải lùng sụp cho ra điều bí ẩn trước khi rời khỏi đây chứ Tất cả chúng ta đều coi đây như là một cuốn tiểu thuyết trình thám Nơi một cách khác Chúng ta sẽ được hồi hộp mà Từ thối nhỏ Tôi đã chẳng chờ mong gì được hồi hộp Như là anh mơ ước đầu Anh Marston Anthony cười láo lĩnh, đúng là sự hiểu biết về luật pháp của tôi còn quá ít ỏi, dành cho tôi chút vinh quang trong việc điều tra tìm ra thủ phạm chứ, chúng ta uống nào. Anh ta cầm cốc lên, nóc cạn một hơi, rồi quá nhanh, anh ta bắt đầu ngạc thở, không thở được. Khuôn mặt anh ta méo mó, tay sám trở lại, anh thở hỗn hện một cách khó nhọc, sau đó anh trượt từ trên ghế xuống đất và chiếc cốc tuột khỏi tay anh.